c h ư nhìn g tập p đội ngũ 5. Cực đêm đệ 45 thiên.、Bác、đi viên ngũ trên đường, bọn họ cứu viên hút, cùng nữa Tôn Cực Bác cứu húc, thiếu chút họ chạc bị cúc hoa、tôn、Kỳ.、Nhìn、đến đội trưởng đoàn người sau tôn kỳ không màng thể diện hoa một tiếng khóc thô đến nói lên tôn kỳ thiếu chút nữa bị trạc cúc hoa chuyện này hay là muốn quái viên húc này hũ nút bởi vì cùng những người đó phát sinh tranh cãi viên húc cùng bọn họ đọc thủ kết quả bị trọng thương giam giữ đứng lên tôn kỳ tự nhiên là muốn cứu người hắn có tốc độ hệ dị năng cho nên tính toán thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị thời điểm đem nhân cấp cứu ra nhưng là đối phương cũng có tốc độ hệ dị năng hơn nữa cấp bậc không thấp nhìn đến tôn kỳ bộ dạng không xấu còn đỉnh bạch vì thế đề nghị chỉ muốn cùng với hắn để lại viên h ú c tôn kỳ là trực nam tự nhiên không nghĩ đồng ý vì thế nói lo lắng ba ngày đối phương thực nhân tính hóa đáp ứng rồi nay ba ngày tôn kỷ tìm các loại phương pháp muốn cứu viên húc đều bị đối phương chảo vừa vặn còn vách tường đông đông ba ngày thời gian qua đối phương cũng không có kiên nhẫn cầm lấy viên húc đi đến trước mặt hắn muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ tôn k ỳ có thể động làm xem viên húc đi tìm chết hắn là tuyệt đối làm không được kia chỉ có thể khu k h u chỉ có thể thỏa hiệp viên húc lúc này tỉnh lại xem đối phương muốn cưỡng bách tôn k ỳ còn nói ra tôn k ỳ là vì hắn trong lời nói t i ê u tự nhiên không thể đáp ứng muốn cùng đối phương liều mạng phải chết cùng chết cho ngươi chịu đ h ụ c thật có lỗi ta làm không được ở tôn ứng kỳ khuyên bảo thời điểm hũ nút viên húc tung ra lời này đương thời đem tôn ứng kỳ cảm động vô cùng hai người liên thủ cùng đối phương đánh nhau cuối cùng vẫn là thua tôn kỳ bị đối phương áp trên mặt đất muốn g ụ c biết không quý khi quý mặc n ô n t ử trên trời giáng xuống tát hoa tát hoa gì vờ gờ kia một khắc tôn kỳ ngầm hạ đến toàn bộ thế giới đều sáng nhà h ắ n đội trưởng quả thực là hắn thần tại như vậy mấu chốt thời khắc cứu vớt hắn cúc hoa k i u tôn kỳ nói cảm tạ trong lời nói khi đem cứu vớt cúc hoa trong lời nói nói ra quý mặc nôn lúc này cho hắn một cái tát cứu người liền cứu người cứu cúc hoa cái gì nếu sớm biết rằng ha ha đ ắ t cực đêm đệ bốn mươi bảy t i ê n bác đi trên đường viễn nam cùng l i ễ u thịnh an cùng với dương kiện trở về này ba người thực lực đều thực cường cho nên không chịu cái gì đại nạn muốn nói buồn rầu sự tình đi cũng là có khu khu thì phải là đến từ liêu thịnh an mị hoặc dị năng thất lạc quang thời gian bọn họ cũng gặp qua nguy hiểm liêu thịnh an nhất sốt ruột dùng xong mị hoặc dị năng nhân bị mị hoặc thực bình thường biến dị động vật bị mị hoặc cũng thực bình thường dù sao có mắt có tư tưởng có thể biến đổi dị thực vật ngươi tâm động cái gì kình nhi mị hoặc dị năng mở ra khai sở hữu hội động đều chạy hướng liêu thịnh an đối hắn cỏ a cỏ tăng bao gồm viễn nam cùng dương kiện đều là tưởng tăng hắn đáng tiếc không có vị trí tễ không đi vào ai n g ã bản gì bởi gờ đại khái này là bọn hắn bên trong trở về sau tối có thể gây cho đại gia vui vẻ một tổ thôi nhưng là liêu thịnh an vui vẻ không đứng dậy bởi vì hắn mội mội còn chưa có trở về đồng thời còn có diêm hy này phó đội trưởng cũng không trở về quý mặc nôn vô vô bở vai của hắn ă n ủi diêm hy hội bảo vệ tốt liều y y y y a diêm hy thực lực tự không cần phải nói riêng là liều y y y hẩn thân y y a có thể lại không thể khinh thường liêu thịnh an biết quý mặc nôn y tứ gật gật đầu nói lời cảm tạ quý mặc nôn nói không cần ngược lại đi ôm đứa nhỏ lâu tức phụ vừa mới bắt đầu thời điểm ngay trước mặt mọi người nhi thân cận tức phụ quý mặc nôn còn là có chút ngượng ngùng nhưng sau này theo một chút một chút thân cận d a mặt cũng không như vậy bạc ai nha đừng núp ních